các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các con cho nên Tân trở thành một điểm tựa vừa thân mật vừa khả tin để các em tâm sự. Hôm ấy, Tân ngồi chơi ở đầu nhà, trông xuống con dốc thoai thoải có những chùm hoa tỏa hương thơm ngát. Hậu và Duyên vừa đổ mấy thùng đỗ nành ra phơi để chuẩn bị làm tương. Xong công việc, hai cô xuống ao rửa mặt cho mát rồi lên ngồi nói chuyện với anh Hậu cầm cái quạt mo phe phẩy và hỏi: "Anh Tân này, anh về nghỉ có lâu không? Sao chuyến này không thấy anh đi câu cá hay thả diều như mọi khi?" Tân cười buồn gấp cuốn sách lại. Anh có thói quen lúc nào cũng cầm cuốn sách trên tay, hoặc tiếng Tây, hoặc chữ Quốc ngữ. Đầu nhà có cái võng bắc ngang hai cây cột, anh thường nằm ở đó vào buổi trưa, đón gió mát từ dưới ao đưa lên. Anh bảo Hậu: "Anh về vài hôm rồi lại đi." Duyên tò mò hỏi. Ờ, sao lại đang học là anh lại về? Tháng này em nghĩ là chưa nghỉ hè mà. Tại em um, trường cho nghỉ, chả biết là cái lễ gì của Tây ạ. Nhìn cuốn sách nhỏ trong tay Tân, hậu hỏi. Ờ, anh anh đọc sách gì đó? Ờ, sách truyện phải không? Anh Tân à, anh đọc cho chúng em nghe đi. Chúng em thích nghe truyện lắm. Bố dạo này mệt hay sao ấy, chả có kể chuyện cho chúng em nghe nữa. Vừa lúc ấy, cậu út Hoàn đi đâu về từ ngoài cổng băng ngang mảnh sân chạy nhanh lại, ngồi xuống bên cạnh Tân, phanh cục áo ngực cho mát và lên tiếng: "Anh Minh con bác chuẩn bị bắt rồi. Lý trưởng cho người đến tận nhà bắt, giải lên tỉnh." Cả hai chị em cùng sững sốt trước bản tin xét đánh, bởi ai cũng biết rất rõ Minh cùng trà lữa với Tân và cùng được gửi xuống học ở Hà Nội. Riêng với gia đình này thì Minh còn có mối liên hệ sâu xa bởi tuổi nhỏ, Minh là học trò của ông Lương. Tân nén tiếng thở dài, đăm đăm nhìn ra sân. Anh biết Minh bị bắt vì nguyên cớ gì, nhưng anh không tiện nói ra, nhất là khi anh biết bố mẹ mình vẫn hy vọng gả duyên cho Minh. Anh hạ giọng vừa đủ để các em nghe. Ít lâu nay thanh niên bị bắt nhiều, ở làng còn ít đấy, chứ ở Hà Nội thì đông lắm. Tây kết án họ là làm giặc. Nhưng mà thật ra thì họ là những người chống Tây để giành độc lập. Về mặt này thì minh nó nhiệt tình lắm. Quả đúng như thế, minh là người muốn phá vỡ tất cả những lễ lối cũ mà anh cho là không còn hợp thời nữa. Chống ngoại xâm và xóa bỏ hủ tục xã hội là hai mục tiêu mà minh muốn nhắm tới, sẵn sàng theo đuổi, bất chấp trở ngại. Còn nhớ cách đây hai năm Minh về nghỉ hè với gia đình Đúng dịp Hải Ninh xảy ra một chuyện bi hại Mà giờ này cả làng chưa ai quên Cách nhà Minh bốn căn Cùng nằm trên con đường làng quanh co Có cô lụa quá trồng Sống thui thủi với đứa con còm cõi Hai mươi ba tuổi Gái một con hơ hớ Ra vào trong căn nhà nhỏ quạnh quẽ Bao nhiêu ve vãn Bướm âm rồn rập đến với lụa Từ các quan viên chức sắc xuống đến chương tuần và thậm chí cả thằng Mõ làng cũng muốn tản vào ngủ một đêm với lụa nhưng chẳng ai làm gì được. Rồi bỗng cả làng giật mình vì tin lụa có bầu. Thôi phen này thì bỏ mẹ rồi. Làng Hải Ninh vui như Tết bởi cái tục ngả vạ vẫn còn duy trì mạnh mẽ, không chồng mà chữa là làm sắp có đại tiệc. Xóm trên thôn dưới đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao. Vị đàn lâu mới vớ được một người chữa hoang. Các cổ khăn đống áo rải khệnh khạng kéo ra sân đình, mặt ai cũng đằng đằng sát khí để tỏ rõ cho con cháu biết mình đang đau khổ vì luân lý suy đồi. Thằng mõ cất giọng lanh lảnh, gõ mõ liên hồi, chiền làng chiền trại thượng hạ đông tây, đi giao khắp hang cùng ngõ hẻm cho mọi người biết. Bao nhiêu nhân khẩu quanh năm chạy ăn từng bữa, nay tạm quên nỗi thống khổ ngàn đời để kéo nhau ra nhìn mặt cô lụa, khuôn ba năm xải một giờ. Trương Tuần gậy gọc hùng dũng, nhận lệnh Lý trưởng áp giải lụa ra cho các cụ hỏi tội. Lụa gửi con cho mẹ, mặc áo tứ thân váy lính, tóc vấn đuôi gà, đi giữa hai gã Tuần Phiên từng nhiều lần ve vãn lụa. Bụng lụa chưa lớn lắm, nhưng ngực đã căng phồng đầy cái yếm trắng nhô lên một cách khiêu khích. Các cụ ngứa mắt lắm. Trong thâm sâu ai cũng ấm ức vì dụ dỗ mãi mà không chiếm được lựa, nay mới có dịp trả hận. Tránh tổng người bệ vệ hút xong điếu thuốc lão khai vị, đập ba ton vào cột đình và lớn tiếng mắng, y như cảnh thị màu trong tuồng Quan âm thị kính. Con kia. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net